các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ như thế mấy ngày liền sau, dì sáu không nén nổi sự tò mò nên đã gặng hỏi. "Đây, nhà chị làm gì mà ngày nào cũng mua cháo lắm thế hả?" Người đàn bà chỉ gục đầu rồi khẽ đáp. "Tôi đói quá, lại chẳng đâu nướng gì được nên mua về ăn cho tiện đấy mà." Nghe đến đây thì tôi đã run giọng rồi lắp bắp nói. "Ở không không không không thể được." có thể gì đã nhìn nhầm rồi chăng? Gi gì sáu lắc đầu quả quyết. Nếu chỉ có vậy thì gì nào có bản tâm chứ? Nhưng sau khi kiểm tra lại tiền nong thì mới nhận ra, đó tất cả đều là đống tiền âm phủ. G gì mắt kém có thấy cái gì đâu. Đứa cháu thì nó quả quyết là toàn tiền âm phủ. Tuy gì già hơi lẩm cẩm thật, nhưng gì đâu có đến nỗi nhìn nhầm chứ. Nói rồi, gì sáu móc ra một sấp tiền âm phủ đặt trước mặt của chúng tôi rút thở dài não nuột, mặc cho cả đám đang há hốc mồm miệng, dì sáu chep miệng rồi tiếp lời. "Ơi, dẫu vậy mỗi lần người đàn bà đó đi là y rằng như quán tráo rất đông khách. Dì thì dì nghĩ người ta chẳng phạm gì mình nên cũng chẳng động chạm gì người ta, nên trước khi bán hàng, dì thường thắp lên mấy tuần nhang cho vong linh của họ đỡ tuổi lại ấy mà. Ấy vậy mà cũng hơn năm nay, có thấy bóng dáng người đàn bà ấy đâu cửa chứ. Kéo đi đầu thai chuyển kiếp rồi." đúng là con tạo xoay vận chẳng ai lần được đâu. Số là hôm ấy, ông Chí đang thiêu thiêu nằm ngủ thì nghe được tiếng khóc than ầm ĩ, ông lục đục trở dậy lắng tai nghe thì nhận ra tiếng khóc ai oán đó phát ra từ nhà của bà Sử. Bà Sử này mới mua lại cái mảnh đất và căn nhà hoang cách nhà ông chỉ có hai con ngõ. Dẫu vậy người đàn bà này tính tình chua ngoa nên chẳng được lòng ai và ông Chí cũng nằm ở trong số đó. Ông Chí lật đật thầm thọt bước chân sang thì thấy dân làng đã bu đông lắm, hóa ra là chồng bà Sử chết. Chuyện xảy ra mới lúc nãy mà thôi. Ông Chí thọt đang hóng hớt thì nghe đám dân làng rì rầm nhau này là ông ấy chết do té đập đầu chết. Ông Sử bàng hoàng thất kinh, nhớ lại lúc vợ chồng bà Sử mua căn nhà này đi coi thầy Ông thầy phán tuổi hai vợ chồng không có hợp với ngôi nhà. Nếu mua thì chết cả hai vợ chồng. Mà bà sử thấy căn nhà rộng rãi, có ao cá, tường đá ong, lại tọa lạc ở ngay ven đường nên kiên quyết mua. Nhưng ông chồng thì không có chịu. Nghe nói lúc trước coi thầy, bà sử còn đói kêu bớt 10 triệu. Nhưng gia chủ là một cô con gái còn khá trẻ, không có chấp nhận. Nên đâm ra ghét, bà sử thì kiên quyết mua mặc kệ ông chồng và thầy phán. Trong lúc sửa sang nhà ông Chí cũng được chân đào móng nên biết rõ được hai vợ chồng giận nhau không có thèm nói chuyện. Nhà sửa xong ở uh, không được bao lâu thì ông chồng té chết ngay ở trong nhà. Ngày đám ma diễn ra ngay ở trong buổi chiều ngày hôm đó thôi. Ông Sử đang cắm mặt ăn cỗ thì thấy người ta la hét chạy, trong đó con trai của ông Sử đầu còn đội tang trắng. Ông Chí cùng mấy người hàng xóm hiếu kỳ lại bu xem. Đi lại thì nghe thấy kệ là lúc thầy sư đang niệm tụng kinh thì có nghe thấy tiếng đập ở trong quan tài phát ra. Đập đến mấy lần thì mấy kinh. Rồi con cháu, họ hàng, khách khứa, hàng xóm bu lại mà xem. Có thằng cháu to gan, nó thử dùng tay vỗ vào bên hông của quan tài đánh bốp bốp một cái. Ai ngờ bên trong quan tài cũng phát ra tiếng bốp bốp đáp trả. Khách khứa Còn cháu gì đó thì chạy toán loạn, chỉ có mấy thầy sư và vài người bạo gan như ông Chí là còn ở lại. Đến lúc này thì có người hô mở quan tài ra, còn cháu trong nhà sợ không có dám mở. Bà sư thì không có dám đến gần, nấn ná đùn đẩy mãi như thế nào thì ông Chí cáo tiết nhảy vào với mấy thằng hàng xóm và mấy lão to gan bặm môi cậy nắp quan tài. Đang mình mề mở nắp quan tài thì nghe tiếng ông chú trời, còn mẹ nhà chúng mày, chồng cha ông của chúng mày đấy, sợ cái gì chứ? Đừng có để anh tao chết không có nhắm mắt. Nghe thế vậy thì đám con cháu đánh bảo tiến vào cùng đám của nhà ông Chí mở ván, tấm thiên quan tài vừa bật ra thì mùi hôi thối tỏa ra khắp căn phòng. Một số người đã chạy ra bên ngoài, người đứng gần thì ói sắp mặt luôn. Ông Chí vốn có nghề đào huyệt bốc mộ, bản thân lại gặp xác chết nhiều rồi, nhưng cũng tí nữa thì ói luôn, mùi hôi của cái xác với mùi khói nhang nghe mà lợm cả giọng. Lạ thay, chiếc mặt của ông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net